Thens, vườn mộng tưởng có học được cách hạnh phúc Người này tôn ông thành triết gia thông thái nhất thế giới Người kia chửi ông là đồ lợn Epikurus chào đời vào khoảng năm 341 trước công nguyên ở đảo Samos, Hy Lạp Sinh thời ông đã là một hình tượng thần thoại sau khi chết lại càng nổi hơn Tuy nhiên nhiều chi tiết trong đời ông đến nay vẫn chưa sáng tỏ vì hầu như tất cả những gì ta biết về ông đều có cùng một xuất xứ duy nhất mà cuốn tiểu sử ấy cũng 500 năm sau mới ra đời tục truyền rằng Epicurus đến Athens năm 18 tuổi vào thời Alex Đại Đế đang trị vì. sau khi vua qua đời người Athens vùng dậy nhưng thất bại Epicurus heo cha đến vùng Epheso thuộc đất Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ở tuổi 35 Ông lại quay về Athens và mua khu vườn Kebos nổi tiếng Khu vườn nhanh chóng trở thành trung tâm của nền dân chủ đang tái phát triển rực rỡ ở Athens Đại diện của mọi tầng lớp xã hội gặp nhau ở nhà Epicurus Đồng thời, một nhóm bằng hữu sống ngay trên đất này như một môn phái, một cộng đồng không có sở hữu cá thể Kebos chào đón cả phụ nữ và nô lệ Một thực tế khiến nhiều người Athens bất bình người ta xăm xì về tay sư phụ và những tập tục kỳ quái ở đó trĩ tay nhau về những trò thác loạn tập thể nhưng ai thật sự đến cây boss sẽ thấy một câu viết trên cổng "Hỡi người lạ hãy bước vào chủ nhà thân thiện chào đón bạn bên bàn bánh mì và nước uống tràn trề vì ở đây không kích thích mà làm thỏa mãn các ước nguyện của bạn Epicurus làm chủ vườn gần 30 năm cho đến khi ông qua đời năm 270 trước công nguyên Nhưng cây post đã thành một địa chỉ và còn tồn tại, tiếp tục gần 500 năm nữa. Thực tế, Epicurus đã sống ra sao và làm những gì trong khu vườn mờ ám của mình. Nay ta chỉ còn biết qua những nẻo vòng vèo, vì bậc thầy này chỉ để lại vài mảnh vụn từ công trình của mình. Nhưng trong các tác phẩm của giới môn đệ và các đối thủ đông đảo, còn tìm được nhiều dữ liệu về ông. Học trò và địch thủ đã vẽ nên một bức tranh quá sung khắc, khó lòng phân bạch được vàng thau một cách đơn giản. Đời sau, đặc biệt là người công giáo tị hiềm, còn bồi thêm một đòn nữa và làm méo mó chân dung của Epicurus đến mức lố bịch. Bản chất cấp tiến và hiện đại vĩnh cửu trong học thuyết, Epicurus là nó không được xây dựng trên nền tảng nào khác ngoài cuộc sống được cảm nhận qua tri giác. Epicurus cự tuyệt mọi thứ siêu nhiên, thần thánh và tôn giáo không có ý nghĩa gì với ông. Cả ý nghĩa của cái chết đối với cuộc sống thường nhật theo quan điểm của ông, cũng không nên được coi trọng quá mức. Hãy quen dần với ý nghĩ là cái chết không có giá trị gì đối với chúng ta, vì tất cả những gì tốt và những gì xấu đều là hệ quả của tri giác. Chừng nào ta còn đó thì cái chết không hiện hữu, còn khi cái chết đến thì ta không hiện hữu. Sự tiếp cận thế giới của Epicurus thu gọn vào những gì có thể nhận biết được. Tuy đánh giá cao, trí năng logic, song ông gắn kết mọi thức nhận với những gì các giác quan con người có thể nhận biết và thấu hiểu. Những gì bên ngoài thế giới khả tri đó thì ông không thèm bước vào. Epicurus tránh không thảo ra sơ đồ tổng thể về sự ra đời, bản chất và trạng thái của thế giới như nhiều triết gia Hy Lạp tiền bối. Thật ra ông cũng không muốn giải thích điều gì một cách thấu đáo vì ông nhận ra khắp nơi đều có khiếm khuyết về tri thức và thiếu giải trình. Thay vì một luận thuyết, nhận thức bao vũ vạn vật, ông tập trung trả lời câu hỏi. Cuộc sống thành đạt trong phạm vi hạn chế của khả năng con người là gì? Epictetus, đủ ranh giảo để biết rằng câu hỏi này không có đáp án đơn giản. Ông phải chấp thuận bản chất mâu thuẫn của con người. Con người được lập trình để thích cảm giác sung sướng. Sướng là tốt, không sướng là xấu. Quan sát một đứa trẻ nhỏ, ta sẽ thấy tổng thể hành vi cảm xúc của con người. Thích sướng thì dễ hiểu như lửa thì nóng, tuyết thì lạnh, mật ong thì ngọt vậy. Người lớn cũng thích tìm sự sung sướng, nhưng đa số các trạng thái sướng, tận hưởng tình dục, ăn, rượu, v.v. không kéo dài. Đảo sung sướng không mở rộng thành lục địa được. Nó khó lòng được làm cơ sở cho hạnh phúc dài lâu. Nhất định là người ta nên tận hưởng, xong định đánh giá nó cao quá mức. Ngoài ra, Epicurus nghi ngờ các đại lượng quá lớn. Những gì quá thừa thải thì cũng nhanh mất giá. Nhắm nháp từ từ và kỹ lưỡng một mẫu format. Nhiều khi thích hơn ăn cả bữa tiệc ê hề Để tăng cường vui sống một cách bền vững Người ta nên phanh lòng tham vô đáy Như thường thấy ở trẻ nhỏ Nghĩa là phải điều tiết các nhu cầu Để có được sự sung sướng lâu dài Nhưng việc đó chỉ làm được Với trợ lực của lý trí Sự thấu thị giúp ta phát triển Các chiến lược đáng tin cậy và bền vững Để đừng liên tục Chịu lại thuộc vào những niềm vui chốc lát Một cách để làm việc đó là Rèn luyện giác quan cũng như tận hưởng vô số các khoảnh khắc nho nhỏ của cuộc đời, hệt như các khoảnh khắc lớn. Một cách nữa là diệt trừ nỗi sợ. Một khi không phải lúc nào cũng gây được sung sướng mạnh mẽ, thì cũng nên cố gắng làm giảm các ác cảm, nên gạt bỏ lo sợ không cần thiết về tương lai, giảm bớt kỳ vọng, hạn chế các nhu cầu xa xỉ về tiền bạc và sở hữu. Những thứ đó vốn sinh ra ít niềm vui, mà nhiều lệ thuộc có hại. Chúng tôi cho rằng, không bị phụ thuộc vào những thứ bề ngoài, là một giá trị lớn vì chúng tôi hoàn toàn tin rằng ai sở hữu thừa mứa là người không cần nó nhất và dễ tạo được cái tự nhiên nhưng khó tạo được cái vô nghĩa. Theo Epicurus, không sở hữu mà là quan hệ xã hội đem lại hạnh phúc bền vững nhất. Trong tất cả những gì trí khôn đề xuất để người ta sống cả đời hạnh phúc, quan trọng nhất là tìm được tình bạn. Theo chân Epicurus, môn đệ của ông là những người cân bằng, biết tìm hạnh phúc cho mình từ nhiều niềm vui nhỏ nhỏ trong đời biết chế ngự nổi sợ biết sống vui vẻ hòa thuận với mọi người các kẻ thù của họ về sau nhất là người công giáo đã bóp méo kẻ vô thần Epicurus thành một tên đầu sỏ đồi trị và xuyên tạc nát bét các quan điểm của ông nhưng xét về tâm lý thì Epicurus tiến xa hơn các học thuyết công giáo nhiều vì ông đã nhận ra sự tương tác không thể chia cắt giữa thể xác và linh hồn và đưa mối tương tác đó vào trung tâm của triết học Những gì ông từng truyền thụ này được tái hiện trong các thức nhận của môn tâm lý học tích cực một hướng nghiên cứu hiện đại đang được phát triển rộng nhất là ở Mỹ Người nghiên cứu tâm lý học tích cực đi tìm các tiêu chí phải được thỏa mãn để con người hạnh phúc và họ đề ra các phương trình tập luyện để con người hạnh phúc hơn Họ nhất trí với Epicurus rằng Người ta có thể và phải chủ động tạo ra hạnh phúc Hạnh phúc không tự sinh ra Chỉ không đau, không bức xúc và không lo lắng thì chưa đủ để có hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người không chịu khổ sở gì nhiều trong đời mà vẫn không thấy hạnh phúc chút nào, chỉ thấy chán chường. Nói cách khác là, hạnh phúc là tốt, nhưng phải vất vả mới có. Các nhà nghiên cứu hạnh phúc đã thâu tóm sự vất vả đó trong một loạt quy tắc thực tế mà tôi xin phép liệt kê ra dưới đây. Đôi khi cũng không hẳn tuyệt đối nghiêm túc. Quy tắc thứ nhất là hoạt động. Bộ não của chúng ta thèm muốn được ta kích hoạt trì trệ tinh thần làm người ta bản tính ta chỉ cần nghĩ một ngày là hàng loạt tế bào thần kinh chết đi ai không kích hoạt ốc mình thì sẽ khiến nó tóp lại đây là quá trình đi kèm với cảm giác chán nản vì vậy sự trì trệ nhanh đưa đến trầm cảm rồi hoạt động nội tiết tố của ta sẽ bị ảnh hưởng nếu không được cấp đầy đủ dopamine ta không việc gì phải liên tục hoạt động nhưng lười biến quá mức thì không lợi cho hạnh phúc ví dụ như tập thể thao là một điều hay vì sau những nỗ lực thể xác, tích cực, thì tinh thần tự thưởng cho mình bằng cách tạo ra tế bào thần kinh mới. Các thú vui cũng gia tăng vui sống, thói quen có mặt, hay của nó. Xong về lâu dài, không làm hạnh phúc. Thay đổi và mới mẻ có thể là nguồn hạnh phúc. Vì vậy, Wittgenstein vốn nghi ngại các cố gắng tìm hạnh phúc, tuân theo một phương chăm ngược lại. Ăn gì cũng thế mà thôi, Quan trọng là lúc nào cũng ăn cùng một thứ. Quả là một hướng dẫn, cách để bất hạnh. Quy tắc thứ hai là sống theo xã hội. Epicurus không tán thành việc cố gắng đứng vào tâm điểm kể cả trong đời tư lẫn ngoài xã hội. Nhưng ông nhận ra rằng hầu như không có nguồn hạnh phúc nào bền vững hơn các kết nối xã hội, tình bạn, quan hệ đôi lứa và gia đình có thể tạo ra khung cảnh để trong đó ta cảm thấy yên ổn. Cùng trải nghiệm gì đó với người yêu bạn bè hay con cái sẽ tăng trải nghiệm hạnh phúc ở trong khung cảnh đầm ấm đàn ông tiết ra oxytocin và đàn bà vasopressin đó là loại nội tiết tố cũng tìm thấy ở loài chuột thảo nguyên mà ta đã từng nói đến xem chuyện hy hữu thường tình ai sống trong một kết nối xã hội chặt chẽ người đó không cô đơn với những lo toan và khó khăn của mình không có gì lạ khi quan hệ lứa đôi tốt đẹp và mức sinh hoạt tình dục phù hợp lại quan trọng đối với cuộc sống hạnh phúc hơn là tiền bạc của cải chẳng hạn. Quy tắc thứ ba là tập trung. Epicurus bỏ rất nhiều thời gian để dạy cho học trò tận hưởng cái lúc này và nơi này. Hương thơm của hoa, vẻ đẹp của hình dáng, vị ngon của mẫu format. Hưởng thụ một cách chọn lựa và tập trung sẽ gia tăng niềm vui trong cuộc sống. Cái gì đã đúng với sự vật thì càng đúng với con người. Càng cởi mở mạnh mẽ với người khác thì càng có cảm xúc và đồng cảm sâu nặng. Nói theo ngôn ngữ của môn nghiên cứu não bộ, thì hãy tận hưởng các trạng thái ý thức của bạn, ít nhất là những trạng thái làm bạn hài lòng. Và những gì bạn đã thâm nhập, thì hãy thâm nhập một cách trọn vẹn, đến nơi đến chốn. Ai ăn miếng ngon mà cứ sợ béo, ai vừa nói chuyện vừa liên tục liếc đồng hồ, người đó tự phá hỏng trải nghiệm. Thỉnh thoảng nghĩ đến tương lai là hợp lý, liên tục nghĩ đến tương lai là cướp đi khoảnh khắc hiện tại. Nguyên tắc thứ tư là hy vọng một cách thực tế. Hạnh phúc là một vấn đề của hy vọng. Lỗi thường gặp là người ta tự gây áp lực cho mình quá nhiều và quá ít. Cả hai đều gây ra bất mãn. Ai tự gây ra áp lực cho mình quá nhiều? Người đó chịu sự bức xúc không đáng có. Ai gây áp lực quá ít cho mình thì sẽ tiết quá ít dopamine, sinh ra trì trệ và bàng quang. Và thiếu động lực rất có thể lại dẫn đến việc người ta gây quá ít áp lực cho mình đúng là một vòng lẫn quẩn quy tắc thứ năm là nghĩ điều hay. có lẽ đây là quy tắc quan trọng nhất Epicurus và môn tâm lý học tích cực nhất trí rằng cảm giác hạnh phúc không phải ngẫu nhiên mà là hệ quả của các ý nghĩ và tình cảm đúng đắn theo đó thì ý nghĩ đúng đắn là ý nghĩ tạo sung sướng và ngăn buồn chán một mẹo đặc biệt của nhà tâm lý học là đòi hỏi cứ làm ra vẻ đang hạnh phúc là bạn sẽ hạnh phúc Dễ nói mà khó làm, khi tôi buồn chán thì khó mà đủ sức ra vẻ đang vui. Văn Hào Nga, Fyodor, dostoevsky đồng thời là một nhà tâm lý tài tình, đã nửa đùa nửa thật giải thích ý nghĩa của các ý nghĩ hay. Tất cả đều tốt, tất cả, con người bất hạnh vì không biết mình hạnh phúc. Lý do là vậy, có thế thôi, ai ngộ ra điều đó thì sẽ hạnh phúc ngay, ngay bây giờ, ngay lập tức. Bỏ qua nghĩa mỉa mai, thì điểm mấu chốt là ít nhất thì trong một khuôn khổ nhất định, tôi được tự do đánh giá các sự kiện trong đời tôi. Dĩ nhiên, người ta có thể tranh cãi về mức độ của sự tự do đấy. Khi đọc cuốn sách cuộc đời, tôi sẽ dừng mắt lâu hơn ở các đoạn thú vị hay ở các đoạn buồn và nhạt. Một số người biết cách lựa ra được cái tốt trong cuộc đời, ở những người khác thì ngược lại. Một cách tiếp cận có thể là ý thức được vai trò của trí năng trong khi đánh giá các cảm xúc của mình. Vì sao tôi băng khoăn mãi vì những điều tiêu cực và không thể quên đi được? Tất nhiên tôi không có lựa chọn khi đánh giá sự vật là tích cực hay tiêu cực. Nhưng cách tôi đánh giá cảm nhận của mình, chắc chắn đây là điểm mà tôi có ít nhiều tự do. Đây là sự tự do có thể tập được, trong khi diễn ra một cảm xúc. Hay ngay sau đó, mà định hướng và tương đối hóa được cảm nhận của mình, đó là một nghệ thuật lớn nhưng có thể tập được xem, dubi dubi du Một cách hay được khuyến cáo là viết ngay ra giấy các cảm xúc tiêu cực của mình Lập tức, chúng được vỏ não soi rọi kỹ lưỡng và qua đó ít nhất cũng được xoa dịu Hoặc viết ra các lý lẽ phản biện cũng là một cách hay Các nhà tâm lý học tích cực còn khuyến khích viết nhật ký hạnh phúc Qua đó học cách dễ nhớ lại những điều tốt đẹp Một lời khuyên thông thái nữa của các nhà tâm lý học tích cực đừng coi trọng mình quá, hãy cười nhạo chính mình. ở đây ta cũng có một định luật dễ nói mà khó làm. người ta phải có khả năng đó đã, rồi mới thực thi được chứ. gì thì gì, phương châm ấy gợi tôi nhớ đến anh bạn Lut ở một khóa học quản lý huấn luyện viên tâm lý đề nghị cả lớp thể hiện sự bộc phát nhiều hơn nữa. một đồng nghiệp thụy sĩ của bạn tôi rút ngay bút bi và nắn nót viết vào trang vở kể dòng của mình. hãy bộc phát hơn. Học cách cười nhạo chính mình là một mục tiêu đầy tham vọng, gắn liền với mong đời mạnh mẽ vào chính mình. Tránh một số nguồn nhất định sinh ra buồn chán thì dễ học hơn. Một trong những nguồn hay gặp nhất là so sánh. Nên nhớ một quy tắc phổ quát, ai so sánh thì sẽ thua. Tôi không đẹp như người mẫu trong tạp chí, cho dù ngoài đời người mẫu chưa chắc đã đẹp như thế. Tôi không thu nhập cao như anh bạn thành đạt cùng lớp. Tôi không hài hước như nhiều người khác. Hoặc rất bi ai Tôi không hạnh phúc như anh chị em trong nhà Chừng nào còn nghĩ như vậy Thì bạn sẽ không hạnh phúc đâu Điểm thứ 6 Là không nên cố gắng quá sức mình Để đi tìm hạnh phúc bằng được Thanh thản xử lý bất hạnh là một nghệ thuật lớn Trong các nỗi bất hạnh Dĩ nhiên không phải tất cả Vẫn ẩn chứa một điều tốt Một số người Sau khi chịu lâm bệnh cùng cực đã nói Từ khi ốm họ sống sâu sắc hơn Khủng hoảng khó khăn Thậm chí những đòn số phận cũng có thể có tác dụng chữa trị. Đôi khi khủng hoảng dẫn đến khởi đầu mới tốt hơn. Bức rứt với những hoàn cảnh bất khả kháng là một thói quen khá lan truyền. Đây là lúc các nhà tâm lý học tích cực ra tay. Cuối cùng, điểm thứ bảy là vui trong công việc. Quy tắc này liên quan chặt chẽ với quy tắc đầu tiên, hoạt động. Công việc là cái bắt buộc ta phải hoạt động, và đa số cần áp lực đó để tích cực đủ mức. Dĩ nhiên không phải loại công việc nào cũng có tác động ấy, nhưng đa phần công việc là trị liệu pháp tâm lý tốt nhất. Và điều tệ hại nhất của thất nghiệp chính là sự thiếu tự điều trị tâm lý ấy. Ai không làm việc thì dễ cảm thấy vô dụng và ợi ỏi, quá ít dopamine và serotonin. Đó cũng là quan điểm của Sidmouth Rua. Theo ông, hạnh phúc là có khả năng yêu và làm việc. Đó là 7 quy tắc. Người ta hoàn toàn được phép tranh luận về giá trị của quy tắc này hay quy tắc nọ Và cả về tác dụng của nó Vì đây là việc không đơn giản Sẽ không đủ nếu chỉ nêu ra các quy tắc Câu hỏi bức xúc nhất và cũng bị các nhà tâm lý học tích cực bỏ bê nhiều nhất là Tôi có bao nhiêu chỗ trở tay Môn tâm lý học tích cực Tuy tận dụng mọi thành tựu mới của ngành nghiên cứu não bộ Xong lại ưa lờ đi cuộc tranh luận nguyên tắc về Tôi có được phép muốn cái tôi muốn Các phương châm khôn ngoan nhất phỏng có ích gì nếu tôi không được tự do thực thi chúng. Dường như câu hỏi này vẫn là một lĩnh vực khảo cứu cực kỳ lý thú. Câu hỏi về hạnh phúc đã được lý giải chưa? Có thể, nếu xét về triết học, nhưng xét về tâm lý thì còn nhiều điều chưa phát lộ. Tại sao một số người sống theo kinh nghiệm, triệt để một cách kinh ngạc, cứ như họ đã sống hàng nghìn năm rồi? Vì sao một số người luôn biết rõ cái gì tốt cho mình? Và vì sao Đa số chúng ta cứ thế sống tiếp theo kiểu vu vơ nào đó. Có thể không phải vì người này hiểu nhiều về hạnh phúc hơn người kia, vì những lãng tử nhiều kinh nghiệm sống hơn, không nhất thiết là người hạnh phúc hơn. Ta đánh giá quá cao ý nghĩa của hạnh phúc chăng? Có thể một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống thành đạt rốt cuộc không phải là một. Có gì quan trọng hơn hạnh phúc không? Chốn địa đàn, cổ máy ma trận Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Tôi muốn cho anh biết Vì sao anh ở đây Anh ở đây vì anh biết một điều gì đó Đó là điều mà anh không giải thích được Nhưng anh cảm thấy nó Cả đời anh đã cảm thấy Là thế giới này có gì đó không ổn Anh không biết đó là gì Nhưng nó tồn tại Như một mảnh đạn trong đầu làm anh phát điên lên Cảm giác đó đưa anh đến chỗ tôi Thế giới này có gì đó không ổn nhưng bạn đừng tìm mấy câu trên trong một tác phẩm về lịch sử triết học. Bạn không tìm thấy đâu. Người nói ra mấy câu ấy là Mọc Phu, một nhân vật trong phim Ma Trận của anh em Andy và Larry Wachowski. Đó là một bộ phim thành công vang dội của năm 2000 và hoàn toàn xứng đáng. Hiếm khi ta thấy một bộ phim triết lý về tồn tại hay không tồn tại hay như vậy. Có thể so với phim Orphe của Jean Cocteau hồi năm 1949. Ma Trận kể về hắc thủ vi tính Neo Anh Được, Morpheus cho biết là thế giới mà anh và những người khác đang sống không phải là thế giới thật Đó là một thế giới ảo, một không gian ảo được tạo dựng bởi các máy tính nối thành mạng Ma Trận Sau khi loài người biến trái đất thành một nơi không thể sống được nữa máy tính đã thống trị thế giới Chúng nắm quyền chỉ huy và tạo ra Ma Trận lấy con người làm nguồn năng lượng Để khai thác được họ chúng cho họ vào bể chứa đầy chất dinh dưỡng lỏng và hứa hẹn đem lại cho họ một thế giới như trong mơ Nhờ được một Morphe kích động Neo đào thoát khỏi ma trận sau một cuộc chiến lâu dài và gian nan Về cuối phim, anh được nâng lên thành đấng cứu thế cho toàn nhân loại một dạng thượng đế Bộ phim có sẵn một loạt hình mẫu Trước tiên phải kể đến hai tiểu thuyết The Star Diaries và Golem của cây bút khoa học giả tưởng người Ba Lan Taniglo Lem. Chủ đề cuộc sống trong một thế giới ảo không có thật cũng được sử dụng trong tiểu thuyết Simulacrum 3 của tác giả Mỹ Daniel Galua từng được chuyển thể hai lần lên màn bạc Ngoài ra nó còn phản ánh tư tưởng của triết gia Pháp Jean Bodila và chịu ảnh hưởng của một loạt mô típ từ sự ngộ đạo Thiên Chúa Tuy nhiên cả anh em Wachowski lẫn Galua Lam hay Borila đều không sở hữu bản quyền cho quan niệm rằng mọi sự sống trên trái đất chỉ là một sự sống ảo ý tưởng ấy bắt nguồn từ triết gia Hy Lạp Plato. trong tác phẩm nổi tiếng Ngụ Ngôn Hang Động tập 7 của bộ Politeia Platon miêu tả một kịch bản dị thường xung quanh thời điểm năm 370 trước công nguyên một nhóm người sống từ bé trong hang ngầm họ bị trói chặt vào vách đá không cử động được toàn thân, chỉ nhìn được vách đá phía đối diện. Nguồn sáng duy nhất là đóng lửa từ phía sau họ. Giữa lửa và lưng họ, người ta mang các hình ảnh và đồ vật diễu qua và tạo bóng hắt lên tường. Những người bị cầm tù chỉ thấy bóng các đồ vật và chính bóng mình. Ngay cả khi những người mang đồ vật nói gì thì cũng chỉ nghe các bóng cất tiếng, không hề biết chính xác những gì diễn ra sau lưng hay bên ngoài vùng cảm nhận của mình. Đám tù nhân trong hang quan niệm các bóng đen là thế giới có thật duy nhất và họ không bao giờ được giải phóng khỏi cuộc sống ấy. Giả sử một tù nhân được đem lên mặt đất thì một thời gian sau người ấy sẽ ngộ ra những gì diễn ra dưới lòng đất. Nhưng anh ta sẽ không thể giải thích cho những người còn lại về những gì anh ta kể ra nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Người được giác ngộ hứng chịu mọi chơi cười và sỉ vả. Những người khác sẽ cho rằng anh ta từ mặt đất quay về với cặp mắt hỏng. Để ngăn thảm họa đó không xảy ra với chính mình, họ sẽ giết tất cả những ai định giải phóng họ để phòng xa. Cũng phải nói thêm là khi viết ngụ ngôn này, Plato hoàn toàn không định dựng kịch bản cho một bộ phim khoa học giả tưởng hay phim kinh dị. Ông chỉ định vạch ra rằng trí năng triết học phải dần dần tách khỏi cảm nhận giác quan thì mới tiếp cận được bản chất thật của sự vật. Plato đánh giá khả năng nhận biết qua giác quan thấp hơn nhiều so với lý trí triều tượng dù thế nào chăng nữa, với ngụ ngôn hang động của mình. Ông đã trở thành cha đẻ của tất cả các bản khảo dị của Ma Trận. Chúng ta hãy để tâm đến chúng thêm một lát nữa nhé. Trong phim Ma Trận, Neo tự vùng ra khỏi cuộc sống ảo của mình, mặc dù ở đó cuộc sống của anh rõ ràng không có gì đáng phàn nàn. Vậy thì vì có gì? Ta thậm chí còn có thể suy diễn xem vụ này tiến triển ra sao, vượt ra ngoài phạm vi bộ phim bằng cách hình dung cuộc sống trong Ma Trận như là thiên đường vậy trong khi con người được nối mạng vào ma trận họ có quyền tự chọn một cuộc sống theo ý mình giả dụ như George Cooley hay Johansson Scarlett để tung tẩy trong một cuộc sống hoành tráng hoặc suốt những bàn thắng để đời như Ronaldo hay Kaka hoặc mỗi ngày lên giường với người tình trong mỏng thế nhưng khác với trong phim ma trận người được nối mạng trong ví dụ của chúng ta biết rõ anh ta mong muốn gì anh ta biết là thế giới ấy không có thật cho dù nó hiển hiện như thật. Bạn nghĩ sao? Liệu có ai muốn sống lâu dài trong hoàn cảnh ấy không? Có thể thoạt tiên, bạn thấy đó là một trải nghiệm sung sướng theo nghĩa nào đó. Một dạng cuộc đời thứ hai không kèm rủi ro mà bạn được dấn thân vào. Nhưng nếu phải sống vĩnh viễn như vậy, sẽ là một cuộc sống ra sao khi ta luôn luôn thành công? Và bất cứ thời điểm nào, cũng có được mọi thứ để bảo đảm cho bạn hạnh phúc. Kinh khủng quá! Vậy thì rõ ràng, còn có một cái gì đó Quan trọng hơn hạnh phúc, vì hạnh phúc được bảo hành vĩnh viễn sẽ trở nên tẻ nhạt khủng khiếp. Trong cuộc sống, mọi thứ có giá trị nhờ sự tương phản. Người ta có thể mong muốn có nhiều hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc liên tục từng giờ từng phút. George Ben sau nhà thơ và biên kịch người Ireland, đồng thời là một triết gia thông thái, biết rõ điều đó từ lâu. Cả đời hạnh phúc, không ai chịu nổi, vì đó sẽ là địa ngục trần gian xong không chỉ tác động khủng khiếp của hạnh phúc đơn điệu làm cho cuộc sống trong ma trận mang vẻ kinh dị có một hình dung còn tệ hơn đó là người ta không được tự quyết định về cuộc đời mình quyền tự quyết là một tài sản quý giá đến nỗi đa số chúng ta không ưa đeo đuổi một thứ hạnh phúc do người ngoài áp đặt có nghĩa là người ta phải tự kiến tạo và xây đáp hạnh phúc của mình chứ hạnh phúc mà được ban tặng thì mất giá trị chiến thắng phỏng có ý nghĩa gì nếu người ta không thể chiến bại Và sách truyện sẽ tẻ nhạt làm sao? Khi độc giả biết chắc chắn là nó sẽ có đoạn kết như mong muốn. Vậy thì, như văn sĩ Nga, leo Tolstoy từng nói, hạnh phúc không phải là ta được phép làm gì ta muốn, mà là ta luôn luôn muốn cái ta làm. Tôi không rõ có thuyết phục được bạn không, nhưng đối với tôi, câu trả lời của Tolstoy đã rất sát cái mà người ta vẫn ưa gọi là ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, hôm nay nhiều triết gia từ chối bàn luận chủ đề này. Trong mắt họ, đề tài ấy dính dáng đến mấy cuốn cẩm nang, dân túy hay bí kiếp rẻ tiền. Câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống cũng giống như nhạc bác học ngày xưa nay đã thành nhạc giải trí. Dù sao, nó đã từng là một câu hỏi rất quan trọng. Trước đây 2.400 năm, khi người Hy Lạp đặt nền tảng cho cái mà hôm nay ta gọi là triết học phương Tây, họ đã nỗ lực giải đáp cho chính câu hỏi này. Cho dù trong tiếng Hy Lạp cổ, Không có khái niệm trực tiếp để nói đến ý nghĩa cuộc sống Nhưng xét về bản chất Thì vẫn là câu hỏi ấy Cái gì là mấu chốt? Cái gì mấu chốt hơn hay kém mấu chốt hơn? Trong sách này Ta đã gặp nhiều triết gia Và bằng cách riêng của mình Dù trực tiếp hay gián tiếp Tất cả họ đều cố gắng Trả lời chính câu hỏi đó Hệt như khi vở kịch hạ màng Thì các diễn viên đều ra cúi chào Bây giờ ta nhanh chóng điểm mặt họ lại một lần nữa Các triết gia thời cận đại như Descartes không nghiên cứu đề tài này. Họ cho rằng ý nghĩa tổng quát của thế giới không phải là câu hỏi của con người, mà là một câu trả lời có sẵn do Chúa ban cho. Ai sống thời Trung Cổ, Phục Hưng hay Baroque? Người đó không cần bận tâm đến câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Nhà thờ nói cho họ biết Chúa có ý tưởng và chủ định với con người, và thế là ổn. Mãi đến khi ý thức hệ của chúng ta tiến vào tâm điểm thế giới, để thế chỗ cho trật tự thế giới do Chúa định sẵn, thì bước ngoặt ấy mới dẫn thẳng đến câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Việc nghiên cứu câu hỏi ấy một cách nghiêm túc mới chỉ diễn ra cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Đối với Immanuel Kant, cuộc sống được định đoạt bằng việc thi hành nghĩa vụ đạo đức. Như đã nói, thế thì hơi ít. Đối với Jean Jacques Rousseau, thì ý nghĩa cuộc sống là được phép và có thể sống theo đúng bản năng tự nhiên. Con người không bao giờ phải làm gì mà mình không muốn. Đối với Jeremy Bentham, ý nghĩa ấy còn nằm trong hứng thú tối đa cho mình và mọi người. Còn William Paley tìm ý nghĩa đó trong số lượng tối đa các công việc hữu ích. Giữa thế kỷ 19, câu hỏi này mới thật sự bùng nổ. Giới hậu sinh của Kant, Peter và Heigen nhúng vai ngơ ngát khi đối diện với khối tác phẩm kỳ vĩ của tiên bối Trước đó triết học thắng thế và tự tôn mình lên thành bộ môn tổng quát giải đáp mọi câu hỏi của cuộc sống bao nhiêu thì giờ đây kiến thức về một cuộc sống thành đạt là gì lại càng ít ỏi bấy nhiêu Đó là những tòa nhà tư tưởng đồ sộ xong lại đứng trên một nền móng mỏng manh của sự nhận biết về cuộc sống thực tế Arthur Schopenhauer Soren Kierkegaard, Queen Freibach và một cách gián tiếp cả các map, mỗi người một cách. Nỗ lực tìm câu trả lời mới. Strobenhau cương quyết phủ nhận rằng con người sinh ra để hạnh phúc. Vì con người là nô lệ bất khuất của ý chí của chính mình nên một ý nghĩa tự do và cao siêu sẽ ít có đất dụng võ Duy nhất, nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, đem lại cho con người khoái cảm cao siêu. Cả Fieric Nietzsche và Sidmet Fruer đều đi theo hướng đó họ cho rằng ngay câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống đã là biểu hiện của yếu nhược về thể chất hay tinh thần người khỏe mạnh thì không cần biết đến ý nghĩa cao siêu những gì họ cần để hạnh phúc là âm nhạc Nietzsche, hay tình yêu và công việc Fruer Ernmach thì cho rằng câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống tan biến bởi cái tôi nếu con bướm không còn có cùng cái tôi như cái kén đứa bé có cái tôi khác với cụ già thì việc áp đặt một ý nghĩa chung lên mọi sự sống chẳng để làm gì nữa Cảm nhận về những câu hỏi thực sự quan trọng đã đi vòng tránh xa cái gọi là ý nghĩa cuộc sống Người ta gọi đó là tính kinh tế của tư duy Các bậc thầy tư tưởng thế kỷ 20 có đặc điểm là họ từ chối trả lời rõ ràng và tuyên bố không quan tâm chuyện đó Một ví dụ đặc biệt nổi bật là Ludwig Wittgenstein Ông xếp câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống vào một các câu hỏi ngớ ngẩn. Bản chất của câu hỏi không chừa chỗ cho câu trả lời tích cực. Bởi vì chính những người đã hiểu ra ý nghĩa cuộc sống sau một thời gian dài nghi ngại cũng không thể nói được ý nghĩa đó nằm ở đâu. Ngược lại thì đối với Sartre, ý nghĩa cuộc sống nằm trong sự thực hiện bản thể qua hành động. Vì thế giới về tổng thể là không có ý nghĩa vì vậy tôi có quyền đề xuất một ý nghĩa của riêng mình Như một công việc chưa hoàn thiện, ý nghĩa ấy xuất hiện rồi ra đi với từng người riêng lẽ. Tuy nhiên, theo Peter Singer, việc đề xuất ý kiến ấy là phản xã hội. Điểm mấu chốt của ông là đẩy hòn đá của cái thiện, lăn thêm một đoạn nữa và biến thế giới thành một trốn tử tế hơn. Còn có cả những giải thích ý nghĩa cuộc sống trên cơ sở sinh học tiến hóa, nhưng có lẽ quên chúng đi thì hơn. Thích ứng và đột biến, đối với triết gia sinh học Mỹ Daniel Dennett, Hai nguyên tắc nói trên của tiếng hóa cũng có đúng với các vấn đề nhân văn. Ý nghĩa của tự nhiên giống ý nghĩa của con người. Đối với một nhà xã hội học như Nicholas Luhmann thì đó là phi lý. Vì ý nghĩa ra đời qua giao lưu. Ý nghĩa là một thành tựu tiến hóa tinh túy của riêng con người. Vì hoạt động giao lưu, biểu tượng qua ngôn ngữ không thể được coi là nguồn gốc từ sự nỗ lực của gen hướng đến hoàn thiện và tạo ra hậu sinh thích hợp. Con người không đơn giản là tự nhiên vì nếu không thì con người hầu như không thể phá hoại các cơ sở cuộc sống của mình với sự hỗ trợ của kỹ thuật. Một mâu thuẫn rõ rệt với luận thuyết sinh học về thích ứng vốn là một nguyên tắc sống tổng quát. Dễ hiểu là môn nghiên cứu não bộ cũng không trả lời được câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Ý nghĩa không là một đơn vị đo lường khoa học không là một đồ vật và cũng không là một quá trình điện sinh lý. Như vậy thì ý nghĩa tan hình với chính mình Hay nói một cách khác, cái cân cũng không biết trọng lượng của chính mình. Hôm nay chỉ có thể trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống một cách chủ quan. Tôi nhìn thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ý nghĩa không phải là đặc tính của thế giới, mà là một cấu trúc đặc thù nhân tính. Ý nghĩa là một nhu cầu và một ý tưởng của chúng ta. Những động vật có xương sống. Xét như vậy, thì vấn đề không phải là đi tìm một ý nghĩa trong thế giới, mà chúng ta phải tạo nó ra cho mình. Vậy câu hỏi về ý nghĩa là một câu hỏi nhân tính. Ngay cả khi cần tìm ý nghĩa khách quan trong thiên nhiên, thì điều đó cũng luôn luôn diễn ra theo hình dung của con người. Và những hình dung đó phụ thuộc vào ý thức hệ của chúng ta, nghĩa là phụ thuộc vào tính logic và ngôn ngữ của con người. Có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất của nhu cầu đi tìm ý nghĩa của chúng ta là do chúng ta biết một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Bộ óc của chúng ta biết rằng mỗi ngày Mỗi giờ, mỗi giây, nó lại tiến gần hơn tới thời điểm lụi tàn Quả là một ý tưởng không hay ho cho lắm Một số nhà nhân loại học tiền sử Coi sự biết đó là ranh giới giữa người và vật Vậy thì câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống là một câu hỏi riêng của con người Và như mọi nhận thức của con người Nó phụ thuộc vào các kinh nghiệm cá nhân Vì vậy, tối đa là chúng ta tìm được ý nghĩa, cuộc sống của chúng ta Nhưng vì sao chúng ta lại cứ thích nói về ý nghĩa cuộc sống nói chung Sự vương tới cái độc nhất và duy nhất Cũng đặc trưng cho con người Rõ ràng chúng ta suy tư về ý nghĩa cuộc sống Thấu đáo hơn nhiều So với suy tư về lý do tại sao Và theo tiêu chí nào Chúng ta đi tìm ý nghĩa ấy Nói cách khác là chúng ta nghiên cứu tất cả Trừ cuộc tìm kiếm của chúng ta Một số nhà thơ thông minh Đã lấy đó làm điều thích thú Nếu không có ý nghĩa trong đó Thì đỡ mà siết bao Vì chúng ta không việc gì phải đi tìm nó Levis Karnon Viết trong Alice ở xứ Sở Thần Tiên Nhà viết cách ngôn thông thái người Anh Ashley Freelian bồi thêm nhắc nữa với câu sau Thà cuộc sống không có ý nghĩa, còn hơn có một ý nghĩa mà tôi không khoái. Hình dung ra rằng cuộc sống có một ý nghĩa nào đó rất có thể không phải là một ý hay. Đáng chú ý là cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống thường biến đổi theo tuổi tác tăng lên. Khi còn trẻ, người ta đi tìm một ý nghĩa khách quan Nghĩa là một mục đích sống Lúc lớn tuổi thì người ta tự hỏi Cuộc đời của ta đã có ý nghĩa gì không? Hay nói một cách khác Ta đã từng sống đúng không? Câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống Giảm mạnh nhu cầu nhận thức của nó Suy tư triết học đã biến Tổng kết tâm lý Ít nhất là thành lời tự bào chữa Mà thực ra mấu chốt không phải là ý nghĩa Mà là sự thỏa mãn Ta đã làm gì trong đời Để đã và đang vui sướng vì nó Chắc chắn nhiều nhà sinh học sẽ không hưởng ứng mục đích cuộc sống là sống thiên nhiên đã nghĩ ra như vậy ít nhất là nếu nó biết nghĩ nhưng protein và axit amin có những đặc tính khác với ý nghĩa có lẽ đáp án khoa học tự nhiên hay nhất đến từ tiểu thuyết The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Cẩm nang du lịch đến thiên hà của kẻ đi nhờ của cây bút khoa học giả tưởng người Anh Douglas Adams Trong tác phẩm trên Người ngoài trái đất chế ra máy tính Deep True, nghĩ sâu chỉ để nhằm mục đích trả lời câu hỏi của mọi câu hỏi về cuộc sống, về vũ trụ và các thứ còn lại. Máy tính tính toán mãi, các bạn sẽ không khoái kết quả này đâu. Deep True cho biết, sau khi tính toán mất 7,5 triệu năm, nó miễn cưỡng nôn ra câu trả lời của mọi câu trả lời. 42. Và đúng là bọn người ngoài trái đất thất vọng nhưng Deep True cưỡng lại. Dựa phần nào vào Wittgenstein, nó gọi câu hỏi mà người ta đưa lệnh vào là một câu hỏi ngớ ngẩn. Ai hỏi thiếu chính xác đến thế thì cũng không hiểu hết được câu hỏi mà mình đặt ra, nói gì đến chuyện hiểu câu trả lời. Để được yên thân, Deep True đề nghị hãy chế một máy tính lớn hơn do chính nó thiết kế, để dùng máy tính đó tìm ra câu hỏi được đặt cho hợp với đáp án. Như sau đó đã rõ, Quá trình tìm tòi ấy là trái đất chứ không phải gì khác Tuy nhiên trái đất không bao giờ tìm được câu hỏi đúng Khi chương trình chạy gần xong, thì trái đất bị giật nổ tung trong khuôn khổ một dự án giao thông xây đường vòng trong vũ trụ Có thể chỉ những ai viết văn và viết cách ngôn mới thật sự biết được sự thật Tôi tin rằng, nói cho cùng thì con người là một sinh vật tự do đến nổi không thể bị tranh mất quyền được là chính mình như mình tưởng Nhà vật lý và nhà văn God christoph Blitstenberg đã nói như vậy và điều đó cũng đúng với câu hỏi về ý nghĩa Hồi trẻ cuốn sách gối đầu giường của tôi là Biên Niên Ký Rydon của Liot Alexander Trong đó phù thủy già Dan Ben giải thích cho con đỡ đầu của ông là Taran đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời Nhiều khi cuộc tìm kiếm câu trả lời còn quan trọng hơn chính câu trả lời Lúc còn trẻ Cũng giống Taran, tôi khá bực mình về câu trả lời trên. Tôi cho thế là hèn, tựa tựa như một câu thoái thác, cho dù người nói ra là một phù thủy già thông thái. Hôm nay, tôi nghĩ là Dan Ben có lý, ít nhất là đối với một câu hỏi tầm cỡ như câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. về những người duy nhất thực sự biết ý nghĩa cuộc sống là nhóm hài Monty Python trong bộ phim cùng tên. Ừ, giờ thì ta nói đến ý nghĩa cuộc sống thực ra không có gì đặc biệt cả, đơn giản là hãy thân thiện với mọi người, tránh ăn đồ nhiều mỡ, thỉnh thoảng đọc một cuốn sách hay, mời bạn bè đến thăm, cố gắng sống trong hòa bình và hài hòa với mọi chủng tộc và dân tộc. Và nếu các bạn hỏi tôi, thì tôi xin trả lời, hãy giữ tính tò mò ham hiểu biết, hãy thực hiện các ý tưởng tốt đẹp của mình, hãy làm cho năm tháng chứa đầy sự sống, chứ đừng để cuộc sống đầy phè những năm tháng.